Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ha xong rồi Bát quái lão ngô Cô cho rằng bản thân của cô đã té đáy cốc rồi Không nghĩ tới còn có thể thảm hơn Nhìn ánh mắt lão ngô mập mờ giò xét Nhất định là hiểu lầm quan hệ của cô Cùng khúc quản lý Cô chết chắc rồi Vậy các người từ từ ăn Không phiền các người nữa bắt quái lão ngô rất phối hợp tâm tình của cô trầm thấp cười trộm Ngồi vào một bàn khác Khúc quản lý Anh muốn hay không làm sáng tỏ? Cô hạ giọng hỏi. Anh nghiêng đầu, chăm chăm vào khuôn mặt đang lo lắng của cô. Bọn họ giống như hiểu lầm quan hệ của tôi và anh. Cô vút đầu, cảm giác đầu ẩn ẩn đau. thành giả tự thanh. Anh nói như không có gì quan trọng. Thanh giả tự thanh, cái đầu anh. Trước khi tàn việc 10 phút, Tất Ngọc Nhi giận dữ thù thập, vừa sửa sang lại tư liệu, trong lòng không ngừng tức giận mắng. Chị Tất... Chị thật sự cùng khúc quản lý kết giao? Cô bé thực tập như bình thường nói chuyện phím đồng dạng hỏi. Không có. Cô giận dữ phản bác, phát giác âm điệu quá lớn, hít khí, sau khi tâm tình bình phục mới nói. Tất cả mọi người hiểu lầm, tôi cùng khúc quản lý chỉ là đồng nghiệp, mà trong lúc đó là cùng tới. Thật sự không có. Cô bé thực tập trên mặt nồng đậm mắt mát, tình cảm văn phòng lưu luyến từ trước đến nay là cô quan tâm nhất. Khúc quản lý rất suất Chị không lo lắng sao Rất bát quái hỏi Không lo lắng Không chút nghi ngại phủ quyết Bằng cả tính của anh Dù cho có hời hợt đều không giúp Cô bé thực tập thất vọng ồ lên một tiếng Trông thấy nội tuyến vang lên Tiếp điện nói đáp lại về câu sau đồng tử lập tức tàn mát ra ánh sáng lấp lánh Chị tất Khúc quản lý bảo chị đến vòng quản lý Anh ấy có chuyện tìm chị Hi hi Tại phòng quản lý cô nam quản nữ nếu là khúc quản lý nhất thời động tình nhịn không được đối với tất làm ra chuyện tà ác gì cô bé thực tập bừng lấy mặt hai gò má đỏ bừng tìm chị anh là ngại cuộc sống của cô không đủ đặc sắc cố gắng thêm mấy nét bút hơn nữa sao chị tất cố gắng lên tiểu muội thực tập nắm tay cô cô rất chân thành nói tuy nhiên khúc quản lý lãnh đạo ít nói nhưng dẫu gì thì cũng là thanh niên tài tuấn đáng tiếc cô tuổi quá nhỏ Hơn nữa là cực kỳ sợ ở chung cùng khu quản lý, bằng không cô cũng sẽ nắm chắc cơ hội. Chị sẽ làm việc thật tốt, nơi này trước hết làm phiền em, chị lập tức trở về. Cô bé thực tập là thiếu nữ mộng ảo, ánh mắt đâm vào bọn ta mở mắt không ra. Chị tất. Cô bé thực tập bội vàng gọi cô lại. Còn có chuyện gì? Cô mỉm cười lại mỉm cười. Không có, không có việc gì. Cô bé thực tập vốn muốn yêu cầu cô Sau khi trở về đem chuyện phát sinh Ở phòng quản lý nói cho cô biết Nhưng lại cảm thấy không ổn liền đem toàn bộ lời nói nuốt trở lại trong bụng Chị đi Tất công nhi nhìn thời gian một chút Chỉ còn 10 phút là tan ca Đoàn người công tác đều như nhau chào nhau một câu Rồi cô hít sâu một hơi Chuẩn bị lên chiến trường Đẩy ra cửa chính của văn phòng Khuôn mặt tới cười Cô chuẩn bị giết nguyên một đám địch Quả nhiên chưa tới vài bước Địch doanh dẫn đầu bắn tên Tất tiểu thư Nghe nói cô cùng khúc quản lý đang kết sao Đồng nghiệp giáp hỏi chủ đề bát quái hôm nay rốt rẻo nhất Mọi người hiểu lầm Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp Chuyên nghiệp từ cười Giọng điệu vô cùng chính xác À Đồng nghiệp giáp à dài Trong mắt tràn đầy hoài nghi Tôi và cô cũng là đồng nghiệp Nhưng cô sẽ không cùng tôi ăn cơm với nhau Anh cũng muốn cùng nữ đồng nghiệp hẹn ăn cơm trưa Cùng nhau ăn cơm, tốt tốt chưa mai, mọi người giới thiệu một chỗ Cùng ăn bữa cơm Cô vô cùng tránh nặng tìm nhẹ Ngày hôm qua là cô hẹn khúc quản lý Đồng nghiệp ất chèn vào nói Cũng không ai hẹn ai Vừa vạn hai người rảnh Tôi có vấn đề về công tác muốn thỉnh giáo khúc quản lý Cũng rất tự nhiên mà dùng cơm một chỗ Tôi cũng có vấn đề công tác Muốn thỉnh giáo cô Đồng nghiệp giáp chưa từ bỏ ý định Muốn tìm cơ hội cùng cô hẹn hò Cho nên ngày mai, mọi người cùng một chỗ ăn bữa cơm Có vấn đề gì cũng có thể thảo luận Cô đối với mọi người nói Biểu lộ hòa nhã Như là không có bị lời đồn đãi chuyện nhảm ảnh hưởng đến nửa phần tâm tình Tất tiểu thư, cô muốn lên lầu tìm A Nha Trong đó, một vị đồng nghiệp nhìn thấy cô Hướng phía thang lầu đi tới Dẫn mất cảm hỏi À, quản lý có công tác muốn trị đạo cho tôi Tôi lại cùng các người trò chuyện Như thế này muốn bị mắng Cô nóng nảy nói nhanh đi nhanh đi. Mọi người nhất trí thúc dục, công tác rất nhiều, khó có được một chút giải trí đặc biệt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cô vụng trộm xem thường đồng nghiệp rất không tình nguyện mà lên lầu. Khúc quản lý, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net